Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là vì có lo dạy lái đâu Chỉ lo tán tao Rồi vợ Việt ô vai tao Rồi đặt tay lên đùi tao lung tung Lúc nào cũng bảo Ba chị em chỉ có Cúc là đẹp nhất Chê chị Lam ở nhà quê Chê mày là vô duyên Ông ấy tưởng là cứ chê mày với chị Lam Thì tao sung sướng lắm Tao, tao thù những thằng đàn ông như vậy Thằng càng nghe càng thấy sao xuyến Có lẽ Cúc không đặt chuyện Bởi vì cuộc tình vụng trộm giữa Hằng và Chiết cũng bắt đầu từ khi Chiết dạy Hằng học lái xe. Những lời nói, những hành động mà Cúc vừa mô tả về Chiết hoàn toàn đúng như những điều đã xảy ra với Hằng. Ngồi bên Hằng, Chiết cũng chê chị Lam nhà quê và Cúc thì có khen đẹp nhưng lại bảo là vô duyên. Những buổi tập lái xe thú vị đó đã đẩy Hằng vào cánh tay của Chiết. Hai người thường đem nhau đến chỗ vắng, đậu xe dưới một tàn cây rất khuất rồi ra băng sau ngồi ôm ấp nhau. Chính trong chiếc xe nhỏ ấy Lần đầu tiên Hằng đã trao thân cho anh dậy Bây giờ nhớ lại Hằng bỗng thấy gai người khó chị Cúc biết em đã bắt đầu Có cái nhìn khác về chết Nàng kể thêm Mày có nhớ cái đêm mới đây này Anh chị ấy sang ăn cơm rồi coi phim thập ở nhà mình không Hằng gật đầu Cúc nhấn mạnh Đêm hôm đó đó cả nhà ngủ ngoài phòng khách Nhưng mà mày còn nhớ không đã Đó cái đêm đó đó Ông ấy chờ chị Lam với mày ngủ say Thò tay sang ngực tao Tao nắm được Tao bấu cho một cái Chạy cả móng tay Sáng hôm sau à, Năn nỉ tao Thiếu điều Bút quỳ lại tao luôn Để tao đừng có nói với chị Lan Hàng càng nghe Càng tróng váng Tình cảm dành cho chết 10 phần đã giảm đến 9 Cúc chưa chịu buông tha Gặp tao một mình á, Lúc nào cũng khen tao đẹp nhất nhà Chê mày xấu như Trung Vua diện Tao tởm cái miệng lưỡi đó lắm Gặp tao mà chê mày á, Thì gặp mày cũng có thể chê tao Mày nhớ như thế đi Hằng càng buốt nhói hơn vì có cảm tưởng như cốc đã nhìn thấu tim gan mình. Hằng thấy xấu hổ đã bao lần hy phự, nghe những lời tán sưng của chiếc và chủ quan tin rằng mình có duyên thật. Phút chốc, nàng thấy thương Lam vô hạn, vì lão còn ngô hơn cả Hằng, lúc nào cũng ca ngợi chiếc. Bài học này đắt giá quá, khó có thể tha thứ được. Hằng muốn khóc, nhưng sự căm phẫn hình như vừa bừng lên mãnh liệt quá, ngăn Hằng rầm nước mắt. Bên tai Hằng Cúc vẫn thản nhiên nói cho hết ý. "Tao rục chị Lam muốn nhà riêng. Mày đã nhìn tao cười thách thức, nhưng mày lầm. Không phải tao muốn chia cách mày với chiết đâu. Tao chỉ muốn tống cổ mấy đi khỏi để đừng có nhìn cái mặt nham nhở đó thôi." Hằng Vùng đứng lên và nghẹn ngào nói, "Thôi, chị đừng có nói nữa. nhiêu đủ rồi." Cúc chưa bỏ cuộc vội, nàng vẫn sợ hàng mù quáng cho rằng mình đặt điều nói xấu chiết. Khi yêu, mấy ai đã sáng suốt? Cho nên đã lỡ nói một lần thì phải nói cho cả cho dứt. Cúc tỉ mỉ kể lại một lần nữa tất cả mọi chi tiết, những lời tán tình của chiếc nói với Cúc tương tự như chiếc vẫn thường nói với Hằng. Rồi Cúc đứng dậy, chạy lại tủ áo, lôi cái hộp cũ ra, lấy trong đó một cái bọc nhỏ, quăng lên giường trước mặt Hằng và nói, Đây này, mua dây chuyền vàng tặng tao, tiền đâu ra hả? Tiền của chị Lam chưa không ấy có chịu làm ăn gì đâu mà có tiền. Lấy tiền của vợ để mua quà cho em vợ, không biết mắc cỡ. Mày mở ra coi đi, mở đi. Hằng nhìn cái hộp sực nhớ đến những món quà nhỏ mà chết thường mua cho mình. Và lại càng thấy tội nghiệp Lam hơn. hằng hỏi. Chứ sao chị không chịu trả lại? Cúc gần từng tiếng. Tao đã trả lại bao nhiêu thứ rồi. Nhưng tao muốn giữ một món để làm bằng chứng khi cần. Bởi vì tao biết sớm muộn gì cũng có ngày phải nói hết sự thật này với mày với chị Lam. Hàng ngượng quá như kẻ bị Bắt quả ta đang ăn phụng Hàng lúng túng bảo Cúc Thôi khuya rồi Chị đi ngủ đi Mai còn dậy sớm Chị nói một hồi nữa Em chạy ngay sang bên ấy đâm cho nó một nhát bây giờ Biết rằng mình đã hoàn tất công tác Cúc hân hoan trở về phòng Đặt lưng xuống giường Nàng quên ngay chiếc Để chỉ nghĩ tới chuyện tình của chính mình và Mẫu Nhưng mới được mấy phút Hàng lại tự động mò ra Nàng đẩy hé cánh cửa Thò đầu vào và hỏi Ngủ cho chị Cúc Và Hằng ôm cái gối đi thẳng vào Quăng lên đầu giường Cúc nhích vô một chút nhường chỗ cho em Hằng nằm xuống và thở dài ừ, Bực quá Không ngủ được Em ngu thật Cúc nhìn đồng hồ trên tường đã thấy gần một giờ sáng Nhưng nàng bất cần Sáng mai phun vào sở Nghỉ một ngày cũng chả sao Nỗi ấm Nàng để trong lòng cả năm nay Bây giờ mới giải tỏa được Nàng muốn thức với em một đêm cho vui, nàng nói: "Người gì mà da như đĩa đói ấy, tao chỉ biết bao nhiêu lần mà mặt cái lì lì ấy, tán tỉnh tao." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net